tiêu tính đứng ở bên người ta. Dung Viễn vọng kính quan sát thủy trại Đại Hán. Một lúc sau hắn thu kính, thở dài một tiếng cảm thán. Trang bị của thủy quân Hán quốc vượt qua Đại Khan, nếu như xảy ra chiến tranh, Đại Khan sợ rằng sẽ không có lực hoàn thủ. Ta vỗ vỗ vai hắn, nói Nếu như ngươi thống lĩnh thủy quân đại khoang thì chiến thắng được mấy phần." Tiêu Tính mỉm cười nói: "Nếu như thủy quân do thuộc hạ thống lĩnh, thuộc hạ sẽ tuyệt đối không cùng họ liều mạng trên mặt nước." Có câu nói khiến một chút trời yên biển lặng. Lùi một bước biển rộng trời cao. Thuộc hạ sẽ lùi phòng tuyến lên bình nguyên. dùng tất cả binh lực đối chiến với quân Hán. Tà Ha Hạ phá lên cười, hỏi ngược lại: "Buông bỏ Lạc Trời Trường Giang, vậy thì chẳng phải Hán quân càng tiến quân nhanh chóng hơn hay sao?" Tiêu Tính tràn ngập tự tê, "Nương, nương." Theo thuộc hạ được biết tổng binh lực của Hán quân khoảng chừng 50 vạn. Nếu như phát động chiến tranh Háng tối đa chỉ huy động được chừng 30 vạn. Thuộc hạ chỉ cần dùng 5 vạn tinh binh là có thể phá tan háng quân. Ta hướng thú nói: "Nói nghe một chút." Tiêu Tính nói: "Buông bỏ Trường Giang là bước đầu tiên. Sau khi thuộc hạ rút lui sẽ tạo một khoảng cách tương đối lớn. Bên ngoài các trọng trấn chúng ta sẽ không thiết lập phòng ngự." Hán quân có hai lựa chọn. Một là tập hợp binh lực tiến thẳng tới Khang Đô. Thứ hai là đánh các thành trấn không phòng thủ ở xung quanh Trường Giang. Nếu như bọn họ chọn phương án thứ nhất, 30 vạn đại quân thâm nhập vào bổm người. Vấn đề hậu cần sẽ là vấn đề lớn. Thuộc hạ chọn dùng kế sách vườn không nhà trống. làm cho đại hán không cách nào tiếp tế được lương thực, chỉ có thể dựa vào quân lương vận chuyển theo. Thuộc hạ sẽ dùng tinh binh đánh bất ngờ đội quân tiếp viện, hậu cần bị hủy, đại hán không chiến tự tan. Nếu như chọn dùng phương án thứ 2, ven bờ Trường Giang có 12 tòa trọng trấn. Việc này sẽ phân tán binh lực của Hán quân. thục hẳn sẽ dùng biện pháp đánh bại từng cái một." Ta cười nói, "Phương pháp mặc dù tốt, thế nhưng không thể thực hành. Hắn thành đế chắc chắn cũng nghĩ tới đối sách của ngươi, nên mới mời bốn nước kia cùng nhau liên minh dụng binh với chúng ta. Bốn nước liên minh, tổng binh lực sẽ vượt qua trăm vạn. Với tình huống như vậy, Kế sách vườn không nhà trống của ngươi sẽ chẳng có tác dụng gì cả." Tiêu Tính nói. "Điện hạ nói rất đúng, cho nên chúng ta không thể cho năm nước hình thành liên minh." Ta gật đầu nói, "Ta đã nhiều lần suy nghĩ về chuyện này. Bây giờ Hàn Quốc vẫn chưa có thực lực nuốt chửng Đại Khang. Nếu không thì Hạng Bác Đào cũng sẽ không chủ động tìm kiếm liên minh." Thuyền lớn tới giữa sông, phía đối phương đã có bốn chiến thuyền ra ngân đón. Chúng ta nói ý đồ với đối phương. Bốn chiếc chiến thuyền tách thành hai. Hộ tống ở hai bên chiến thuyền của ta sang bờ bên kia. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 93 2 bờ sông 2. Tuy rằng cùng chung một dòng sông... Nhưng tên gọi hai bên bờ sông lại khác nhau. Đại Háng gọi cảng Bát Lãng là cảng Tiếp Tuyết, từ tên gọi cũng có thể nhận thấy văn hóa của Đại Khang và Đại Háng khác nhau. Đại Háng nằm ở Giang Nam, khí hậu hợp lòng người, phong cảnh xinh đẹp. Từ xưa đây đã là nơi của văn thơ. Phòng lều, hơn nữa nơi đây cách người hồ rất xa. Chiến hỏa không lan đến. Dân cư ở đây tiếp cuộc sống an nhàn, không tiếp tranh đấu, tạo thành những cảnh tượng đối lập hoàn toàn với các quốc gia phương Bắc. Chiến thuyền lái vào bến tích tuyết cảnh tượng của thủy trại làm cho tiêu tính cảm thán. Thủy trại của đại hán dựa vào nối mài dựng thành, toàn bộ cảng được giấu trong vách nối. Từ dưới đi lên, phải trải qua ba lần công sự. Tầng dưới cùng ẩn phục bộ binh, tầng giữa là công binh, tầng trên cùng là sơn đạo trống trải. Chắc chắn sẽ bố trí đầu thạch xa và cự nỏ. Ở độ cao như thế này, tầm bắn xa thì khỏi phải nói. Nếu như Đại Khan muốn từ bờ bên kia tập kích Đại Hán, Chỉ cần chiếm hạm vào tới giữa sông thì đã lọt vào tầm bắn của đối phương rồi." Tiêu Tính Thất giọng hướng ta nói. Nhìn công sự này thì mới thấy, công sự của Đại Khan chẳng đáng là gì. Ta cười nhạt một tiếng. Ánh mắt sang lâu thuyền của Hán Quốc. Thấy Hán quân khoe giáp sáng loáng. Hình kỳ pháp phối. Thân tàu cao tới tầm 5 dài rộng không chỉ hơn thuyền của chúng ta một lần. Nếu như so sánh thêm thì chúng ta sẽ càng cảm thấy mình yếu ớt. Trong lòng ta than thở, mấy năm nay đại khoang chiến sự không ngừng. Đại Hán dưới sự cai trị của hạng bá đạo dân giàu nước mạnh. Vừa mới qua sông đã thấy binh lực của hai nước biến hóa vô cùng rồi. Chiến thuyền tiến vào trong cảng, ta dẫn đầu đi xuống cầu thang. Thủ tướng thủy quân Vạn Đồng Tín đã đợi ở trước càng từ lâu. Hắn đi nhanh tới nghênh đón ta, vẫy một cái thật sâu, nói: "Hán quốc thủ tướng cảng tích Tuyết Vạn Đồng Tín tham kiến Đại Khang Bình Vương Thiên Tốn." Ta mỉm cười nói: Bản Vương không mời mà tới, bành tướng quân có phải là trở tay không kịp hay không?" Bành Đồng Tín cười nói. "Bình Vương nói đuột, bệ hạ đã hạ lệnh từ lâu, sai mạt tướng ở đây cung kính đón tiếp đại giá của Bình Vương thiên tối." "Bệ hạ có nói trong tám nước thì quan hệ giữa Đại Khan và Đại Hán là mật thiết nhất, xem ra bệ hạ thắng cược rồi." Ta có chút kinh ngạc nói. Thắng cược gì? Bạn Đồng Tín cười nói, Bình Vương có điều không biết. Trước khi Bệ hạ phát thiếp mời, đã từng cùng với Hoàng hậu đánh cược. Quan hệ giữa Đại Hán và Đại Khang vô cùng mật thiết, cho dù không phát thiệp mời Đại Khang cũng tới chúc mừng. Hoàng hậu không tin hai người liền quyết định đánh cược với nhau. Quả nhiên là sau Trung thu, Gại khoe rằng đã phái Bình Vương tới mừng thọ Hán quốc. Vậy thì chẳng phải vệ hạ thắng hay sao? Ta cười ha hả nhưng trong nội tâm thầm mắng. Hạng Bác Đào ơi, hạng Bác Đào. Ngươi không chỉ đê tiện mà còn giả dối dị thường. Ngay cả lý do vụn về này cũng nghĩ ra được. Ngươi coi ta là đứa trẻ 3 tuổi hay sao? Bành Đồng tính nói: Nghe được tin tức Bình Vương muốn tới Đại Hán, Bệ hạ đã hạ chỉ cho Mạc Tướng ngày đêm đứng chờ ở đây. Bệ hạ đã từng dặn, tuy rằng người khác truyền lưu chuyện người đánh cuộc với hoàng hậu, nhưng mà dù sao cũng không phải sướng giả tới Đại Khan thông báo. Phương diện lễ tiết đúng là có thiếu sót mong rằng điện hạ bao dung. Trong lòng ta thầm khen Bành Đồng Tín này cũng không phải nhân vật đơn giản. Từ trong lời nói của hắn cho dù ta có muốn trách cứ cũng không tiện mở miệng. Nên lập tức mỉm cười nói: "Cô cô cô phu coi ta như người thân, cấp bậc lễ tiết giả tạo này coi như không cần đi." Bành Đồng Tín cung kính nói: "Xe ngựa đã chuẩn bị từ lâu, Bình Vương lúc nào cũng có thể tới Hán đô." Ta gật đầu, xoay người hướng tiêu tính nói: "Mau mang thọ lễ xuống, một canh giờ nữa chúng ta tới Háng Đô." Từ Cản Tích Tuyết tới Háng Đô cũng phải mất chừng 2 ngày hành trình, Giang Nam từ sư đã là nơi giàu có và phong lưu. Cảnh tượng phồn hoa trên đường làm cho ta không khỏi cảm thán. Đại Háng hôm nay đã cường thịnh hơn nhiều so với tưởng tượng của chúng ta. Thảo nào mà hắn thành đế lại có ý niệm xuyên bá thiên hạ. Cũng bởi vì chúng ta không dừng lại dọc đường, nên chỉ 2 ngày sau đã tới Háng Đô. Thác Bạch Lục Châu buông màn xe nói, "Điện hạ, hôm nay mới là mùng 2 tháng 9, còn 7 ngày nữa mới tới chúc thọ. Trong khoảng thời gian này chúng ta làm gì?" Ta Ha Hả cười nói, đã sớm nghe nói hắn đô bảo vật đầy trời. Đẹp không sao tả xiết. Ta chưa từng tới đây. Không bằng chúng ta tranh thủ đi du lãm một phen." Đôi mắt đẹp của Thát Bạc Lục Châu sáng ngời, vui vẻ nói: "Hay quá. Ta đã sớm có quyết định này." Trong khi nói chuyện, xe ngựa đã tới đông môn của Hán Đô Quang Vinh trước cửa đang cẩn thận kiểm tra bắt tính qua đường. Đội ngũ xếp hàng rất dài, ta nhíu mày, hướng người Hán đi theo, nói: "Sao Hán Đô lại kiểm tra nghiêm ngặt như vậy?" Ngưu Kỳ nói. Đại thọ của bệ hạ tới gần. Hán Đô cũng chuẩn bị đại khán. Việc quản lý khép thương cũng phải nghiêm ngặt hơn xưa một chút. Bình Vương yên tâm, chúng ta có thể nhanh chóng vào thành mà thôi." Ta cười nói, "Lẽ nào chúng ta không có đặc quyền ư?" Hắn nhân kia lại nói, "Bệ hạ đã nói mọi người đều bình đẳng tướng quốc, có đi qua nơi này cũng phải thông qua sự kiểm tra của tướng sĩ." Đúng lúc này, Có một đội võ sĩ đi tới. Bách Tính đang xếp hàng cung quyết dạt qua một bên. Ngay cả binh sĩ phụ trách kiểm tra cũng dừng lại. Cung kiếm lôi sang một bên. Trong lòng ta cười thầm. Làm gì có chuyện bình đẳng. Đội nhân mã này sao lại có đặc quyền như vậy? Ta hiếu kỳ nhìn ra phía ngoài. Lúc này ta mới biết Đám phó sĩ kia toàn là thanh xuân nữ tử mặc quần áo màu đỏ. Phong tư có vẻ hiên ngang, đúng là làm cho người khác cảm thấy mê người. Thiếu nữ đi đầu vung roi chỉ vào chúng ta quát: "Đội xe phương nào, biết xe của Quốc sư đi tới, vì sao còn không tránh ra?" Hắn nhân đi theo có vẻ cung kính, thấp giọng nói: "Người trong xe là Đại Khang Bình Vương." Tiếng nữ kia kêu ngạo vô cùng, dịu dàng trách mắng. Ta mặc kệ hắn là ai. Mau bảo sa đội lui sang một bên. Nếu như làm lỡ chuyện quan trọng của quốc sư, cẩn thận ta trị tội ngươi. Hắn nhân kia có chút khó dễ nhìn về phía ta. Ta nghe vậy cũng không cách nào nhịn được nữa, mở miệng châm chọc. Đây là đạo đại khách với khách nhân đại khang ư? Ta đẩy cửa đi xuống phát hiện đám võ sĩ thiếu nữ này hộ tống một chiếc xe xa hoa. Đội xe của chúng vừa vặn ngăn cản lối đi của các nàng. Thiếu nữ kia mày liễu dựng thẳng nhìn thẳng ta nói: "Nếu không tránh ra, ta sẽ bắt toàn bộ các ngươi." Đường Mộ và Tiêu Tín đồng thời phẫn nộ quát: yêu nữ to gan, dám bất kính với chủ nhân nhà ta. Thiếu nữ kia đưa ra một tấm lục sắc ngọc bài nói: "Còn chưa tránh ra. Đây chắc chắn là lệnh bài mà Hán Thành đế đưa cho các nàng. Đáng tiếc là nó đối với người khanh chúng ta chăng có tác dụng gì cả." Thiếu nữ kia làm một động tác, đám thiếu nữ đi theo sau lập tức rút kiếm. trong lòng ta thầm than, thường nói nữ tử gian nam ông nhu, không nghĩ tới lại hung mãnh như hổ báo thế này. Một bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng kéo màn xe ông nhu nói: "Mạc Vân, ngươi lại cùng người khác tranh chấp. Vệ hạ ban cho ngươi lông bài không phải để ngươi khoe khoang với người xung quanh." Nữ tử tên là Mạc Vân kia lúc này mới thu trường kiếm, cung kính nói: "Tiểu thư Những người này đối với người Bắc Kính. Thanh âm um um nhu lại vang lên. Người có việc gấp chẳng nhẽ người khác lại không có chuyện gấp. Vậy thì dựa theo quy củ vào thành chờ thêm chút lát đi. Thế nhưng xem ra quốc sư này cũng là người hiểu tình hiệu lý, ta mỉm cười nói, nếu như vị tiểu thư này có việc gấp muốn làm, chúng ta nhường người đi qua cũng không sao. Ta phất phất tay ý bảo đường mùi cho xa đội mồi cho sa đội lùi sang một bên. Mạc Vân vẫn hung hăng trợn mắt nhìn về phía ta, sau đó mới dẫn đội ngũ đi vào trong cửa thành. Khi xe ngựa đi qua chỗ ta, đột nhiên trời nổi gió, mảnh xe bị hất tung lên. Ta cũng nhìn vào bên trong, nhưng chỉ thấy nửa dưới khuôn mặt của một thiếu nữ. cái cầm cuốn nàng cực kỳ âm nhu. Đôi môi mê người luôn nhếch lên trên. Hai má có hai cái lúm đồng tiền. Phong tư khuynh thành làm cho hô hấp của ta như dừng lại. Xe ngựa đi qua, hoa mai vẫn tung bay phấp phới. Hắn nhân kia đi tới bên cạnh ta ái nãy nói: "Bình Vương điện hạ xin chớ trách quốc sư phải vào trong cung chữa bệnh cho hoàng hậu." Nếu không cũng sẽ không vội vã như vậy. Ta không khỏi ngẩn ra, cô mẫu ta có bệnh sao ta chưa nghe nói tới. Vì vậy, ta lớn tiếng nói, "Cô mẫu ta bị bệnh gì?" Hắn nhân kia do dự hồi lâu, rốt cục quyết định nói, "Nghe nói là chúng ta." Ta cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ, Ta hỏi ngươi những chuyện này đương nhiên sẽ không biết được chân tướng cho khi ta gặp lại cô mẫu rồi sẽ biết. Tuy rằng đã qua trung thu, nhưng mà thời tiết ở Hán Đô vẫn như mùa thu. Gió thu không mang theo chút hơi lạnh nào, giống như một thiếu nữ đang xung nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của ta. Đường tuy không rộng, thẳng băng khang đông. Thế nhưng hai bên đường lại có đầy các loại cây cối, hoa cỏ. Cả tòa thành giống như một cái hoa viên thật lớn. Một nhánh sông nhỏ của Trường Giang chảy qua Hán Đô. Chia Hán Đô làm hai nửa. Hoàng cung của Hán Thành Đế ở về nửa phía đông. Sông nhỏ trong Hán Đô rất nhiều. Cứ cách mỗi con phố lại có một chiếc cầu Kết cấu của mỗi cầu lại khác nhau, hoặc cổ xưa, hoặc tinh xảo, hoặc to lớn, hoặc nhỏ bé, muôn hình vạn trạng. Tuy rằng ta đã đi qua nhiều nơi, nhưng thấy tình cảnh này lại không khỏi than thở không ngớt. Dịch quán ở ngay sát bờ sông, bản thân nó vốn là một tài lâm viên, bố cục tinh xảo, cảnh sắc hợp lòng người. Đại hán Tam hoàng tử Hạng Đạt, sinh đã đứng ở đại môn chờ từ sớm. 7 năm trước khi hắn hộ tống cô cô ta trở về Đại Khan. Lúc đó ta và hắn còn gặp nhau mấy ngày. Đối với hắn cũng có chút ấn tượng. Nếu như không phải vì thát bạc thuần chiếu đột nhiên giữa đường xe ngang, thì hắn và An Dung công chúa đã trở thành một đôi. Mà thực ra chuyện này toàn bộ là do ta cả." Hạng Đạt sinh tướng vào anh Tuấn. "Cử chi văn nhã. Ta đã từng cho người điều tra hắn, bản thân hắn giống như Yến Nguyên Tôn chỉ yêu thích cầm kỳ thư họa, La Việt phong nhã. Đối với chính trị và quyền lực không có chút hướng thú vào. Con cháu nhà đế vương mà như thế này thật hiếm thấy." Hạng Đạt Sinh mỉm cười đi tới từ rất xa đã lớn tiếng nói, Người tới có phải là giận không biểu đệ? Ta thân thiết kêu lên. Đạt Sinh biểu huynh, rồi đi nhanh tới, hai tay nắm chặt tay của hắn. Hạng Đạt Sinh trên dưới đánh giá ta một lần, rồi nói, "Để thay đổi thật nhiều, nhớ năm xưa khi ta và mẫu hậu tới khoen đô, đệ vẫn còn là một hài tử nhỏ gầy. Ta ha hả cười nói, nếu như ta không nhớ lầm, biểu huynh chị lớn hơn ta có 2 tuổi, khi đó vẫn còn là một hài tử mập mạp. Chúng ta đồng thời cười ha hả, hồi ước năm tháng khi sư kéo chúng ta lại gần hơn. Hạng Đạt xin tự mình dẫn đường cho ta. Trong dịch quán đã chuẩn bị xong tất cả. Xem ra hạng bét nào cũng không đối xử tệ với đứa cháu không mời mà tới này. Hạng Đạt xin đối với ta tương đối khách khí, trước tiên bảo ta tắm rửa thay y phục, hắn ở phòng khách chờ. Theo sự suy đoán của ta, những chuyện này đều là do hắn thành đế tỷ mỹ an bày từ trước. Hắn có thể đoán được mục đích chuyến đi này của ta. nhưng không biết là dùng phương pháp nào để đối phó với ta đây. Tẩy rửa đi sự phong trần, thay một bộ đồ mới, làm cho ta cảm thấy thân thể nhẹ nhõm đi nhiều. Hạng Đạt Sinh bảo người pha cho chúng ta một ấm trà Long Tỉnh. Ta ấy nãy nói, để biểu huynh đợi lâu, giận không thật là xấu hổ. Hạng Đạt Sinh cười nói, run đề chúng ta sao lại khách khí như vậy chứ. Ta thưởng thức một ngụm trà Long Tỉnh, cảm thấy hương thơm cứ vần quanh, nhịn không được khen. Trà ngon." Hạng Đạt Sinh nói. "Trà Long Tỉnh chính tông chỉ có thể thưởng thức ở Đại Háng." Ta cười nói. "Đại Háng nổi danh nhất không chỉ có trà Long Tỉnh, nghe nói mỹ nữ Đại Háng như mây không biết thật hay giả." Hạng Đạt Sinh nở nụ cười, hắn thần bí ám chỉ hậu cung của ta, nói: "Giận không ơi, giận không, đệ mới tới đại háng không lâu, không sợ lửa cháy hậu cung hay sao?" Ta cười buông chén trà nói: "Những nữ nhân bên cạnh đệ tất cả đều ngoan hiền và nghe lời." Hạng Đạt Sinh hướng ta dựng ngón cái lên, Ta biết từ trước tới nay hắn tự cho mình là người phong lưu, nên đàm luận toàn là những chuyện hắn thích. Hạng Đạt sinh quả nhiên có cảm giác như hận gặp ta quá muộn, thấp giọng nói: "Hai ngày nữa chắc chắn không có chuyện gì ta mang đệ đi xung quanh ngắm cảnh, cảm thụ phong tình tuyệt diệu ở bên bờ sông." Ta trò chuyện với hắn thêm một lát, sau đó mới đem trọng tâm câu chuyện nói sang vấn đề bệnh tình của cô mẫu Trường Thi. Hạng Đạt Sinh cười nói, "Ngươi đừng nghe những người đó nói vậy. Mẫu hậu không có bệnh tật gì, gần đây chỉ bị đau đầu. Mỗi ngày người Triệu Quốc Sư vào trong cung là để trò chuyện vài câu cho vui." Ta cười nói, "Như vậy thì rất tốt." Hạng Đạt nhìn thấy sắc trời không còn sớm, đứng dậy cáo từ nói: "Dận không, hôm nay đệ mới tới đến hắn đô, nên nghĩ ngơi thật nhiều. Ngày mai ta mang đệ vào trong cung gặp phụ hoàng và mẫu hậu. Ta bảo hắn đợi một chút, rồi sai đường muội mang lễ vật tới. Đối với hoàng tử tự cho mình phong lưu nhõ nhã này, Lễ vật tốt nhất chính là hợp với sở thích. Ta tặng hắn một bức cuộn thảo của Trương Húc 1. Còn có một bàn cờ vây giao ngọc mã não trắng tỉ mi mài thành. Hạng Đạt nhìn thấy ta đưa lễ vật cho hắn, mừng rỡ vô cùng, luôn miệng cảm ơn, sau đó mới rời khỏi dịch quán. Một Trương Húc khoảng 658-747. Tên chữ bá cao người Tô Châu. Tịnh Giang Tô là nhà thơ và là nhà thơ pháp nổi tiếng thời nhà Đường. Trung Quốc. Ăn cơm tối xong, ta vốn muốn mang theo Lục Châu đi dạo. Nhưng do nàng đi đường mệt nhọc, nên muốn về phòng đi ngủ. Ta kêu Đường Mộ và Tiêu Tĩnh đi ra ngoài dịch trạm. Đại háng náo nhiệt nhất chính là con sông xung thuỷ. Hai bờ cố con sông này ánh đèn sáng rực. Có rất nhiều thuyền hoa du dạng trên sông. Chính là nơi nữ tử trang hoa tụ tập. Những nhà quyền quý của hắn đôi mỗi đêm đều tới đây tìm vui. Ta nổi hướng, mướn một con thuyền gỗ ở bên bờ sông, cùng Đường Muội và Tiêu Tín cùng nhau du lịch trên sông xuân thủy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi red chương 932 bờ sông 4. Bóng đêm mới buông màn. Chúng ta ngồi ở trên thuyền nhỏ, thong thả di chuyển trên sông. Từ những căn nhà ở hai bên bờ sông đã thắp vô số liên hoa đèn, làm cho cảnh sắc trên sông giống như tiên cảnh. Hai bên bờ sông sung thủy là chốn vui ca, cảnh tượng phồn hoa nói không hết, phong cảnh hoa mỹ. Trên mặt nước có hơn trăm chiếc thuyền hoa di chuyển, trên thủy sa trướng, đèn lụa treo đầy. Trong lòng ta âm thầm than thở. Giang Nam phong lưu. Quả nhiên phương Bắc không thể so sánh. Hơn trăm chiếc du thuyền đi lại như mắt cười. hương cầm như làm mê luyến khách phong lưu. Trên thuyền mỹ nữ cười cười chỉ trỏ, đàm luận những chuyện phong nguyệt. Lão giả lái thuyền cho chúng ta cười nói. Nghe khẩu âm của mấy vị đại gia thì hình như không phải là người địa phương. Ta cười nói, lão gia tự nói không sai, chúng ta đều từ phương Bắc tới, không biết cảnh trí nơi nào đẹp trên trên sông xung thủy này. Lão giả nói: "Song sung thủy đẹp nhất chính kịch mật phản thuyền kịch mật." "Kịch mật phản? Ta có chút không hiểu hỏi lại." Lão giả kia gật đầu nói: "Phàm là nam tử đại hán, không người nào không biết kịch mật phản, để nhất danh kỹ thiên hạ khinh nhan có ở bên trong đó." Ta cười nói: Cái tên khinh nhan này được lấy từ chữ hồng nhan gây tai họa hay sao?" Đường Mộ và Tiêu Tín lớn tiếng nở nụ cười. Lão giả sâu xa nói: "Các người có thể ở chỗ này nói đùa, đó là vì chưa từng nhìn thấy sắc đẹp của khinh nhan cô nương. Nếu như các người đã thấy rồi, thì sợ rằng ngay cả nụ cười cũng quên mất." Tiêu Tín cười nhạt nói: Mỹ nữ trong thiên hạ ta đã thấy nhiều, khinh nhan trong miệng lão nhân gia nói chưa chắc gì đã hơn. Sắc đẹp của khinh nhan cô nương không cần tới ta tầm buốt. Trong hắn đô làm gì có người quyền quy nào mà không cảm thấy được lên tịch mịch phản là một sự vinh quang. Cho dù ngàn vàng cũng khó mà nghe được một ca khúc của nàng. Đường Mộ nói: Vị khinh nhan cô nương này có giá bao nhiêu? Lão giả cười nói, khinh nhan cô nương coi tiền tài như rác rưởi. Nàng mặc dù là ca kỹ, nhưng vẫn giữ mình trong sạch. Cho nên con thuyền mới có tên là Tịch Mịch Phảng. Đến nay vẫn chưa có ai có duyên để bước vào trong màn của khinh nhan cô nương. Trong lòng ta cười thầm. Cảm thời chưa bàn tỏ dung mạo của nữ tử này ra sao? Chỉ cần nói tới công phu giả bộ ngây thơ của nàng cũng đủ nói lên sự tuyệt diệu. Phải biết rằng tâm lý của nam nhân tuy rằng thích tầm hoa vống liễu, thế nhưng vẫn muốn chiếm được phương tâm của những thiếu nữ thuần khiết. Không có được thì trong lòng cảm thấy bức rứt không yên. Để nhất danh Cửu Thiên Hạ này đã nắm chắc tâm lý của nam nhân thiên hạ rồi. Ta bỗng có hứng thú với khinh nhan này, mỉm cười nói: "Lão gia tử, người dẫn chúng ta tới tịch mật phản, ta muốn nhìn xem khinh nhan có xinh đẹp như người nói hay không." Lão giả cười nói: "Từ khi thấy ngươi bước vào thuyền, ta đã biết là ngươi thích chuyện phong nguyệt, lão hủ quả nhiên không có nhìn lầm." Ta lúng túng ho khan một tiếng, lão giả nhẹ nhàng huy động mái chèo, rẽ nước đi tới. Đi được chừng 2 dặm, thì mặt nước trở nên bình lặng hơn rất nhiều. Ngoài trừ những thuyền nhỏ lướt qua, thì không còn thấy một thuyền hoa nào khác. Phía trước chúng ta chừng 10 trùng chỉ có duy nhất một chiếc thuyền hoa đang đứng. Lão giả nói: Thuyền hoa phía trước chính là tịch mật phản nội danh, khinh nhan cô nương ở bên trong. Ta đang muốn nói, thì thấy có một thiếu nữ chừng 14 15 tuổi xuất hiện ở đầu thuyền. Thiếu nữ mặc dù ở tuổi vị thanh niên, nhưng nhấc tay, nhấc chân đã có phong vị tao nhã. Nha hoàng mà đã vậy, thì chủ nhân còn đẹp tới mức nào? Ta cất cao giọng nói. Tại Hạ Long Ngụ, đối với khinh nhan cô nương ngưỡng mộ đã lâu, thiếu nữ kia che miệng cười nói, "Tại sao tất cả các khách nhân tới đây đều nói một câu như vậy?" Trong lòng ta mỉm cười nói, "Chắc là tất cả khách nhân trong thiên hạ đều ngưỡng mộ khinh nhan cô nương." Thiếu nữ kia nói, Tiểu thư nhà ta đâu phải là người mà ngươi muốn gặp là gặp." Ta cười nói. "Vậy phải làm sao ta mới gặp được tiểu thư nhà cô?" Thiếu nữ kia nói. "Đầu tiên phải qua cửa ải của ta, nếu như ta thuận mắt thì cho qua." Ta cười nói. "Cô nương xem ta có vừa mắt không?" Thiếu nữ nói. "Dáng dấp của ngươi đúng là có khí khái nam tử." Nhưng mà lại là người thích vũ đao. Động thương. Phỏng chừng không hiểu nhã tinh thú là thứ gì. Ta cười khổ nói, "Nếu như vậy, tại hạ vô duyên không gặp được khinh nhan cô nương rồi." Thiếu nữ cười nói, "Tiểu thư nhà ta ra một đề thi, nếu như ngươi đối được thì cho ngươi lên thuyền." Ta hướng thú nói, "Mời nói." Thiếu nữ nói: Ngươi cần phải nghe cho kỹ, về mục này chính là một vế đối. Vế trên là thượng tuần thượng, trung tuần trung, sắp nhật vọng nhật. Đầu thượng tuần, giữa trung tuần, mộng một ngày rằm. Ta cười nhạt một tiếng. Vế trên của nàng đúng là có vài phần ảo diệu. 10 ngày đầu tháng gọi là thượng tuần Đầu thượng tuần tức là mồm một. Mười ngày tiếp theo chính là trung tuần. Giữa trung tuần chính là ngày mười lăm. Là ngày rằm. Thiêu nữ kia đắc ý kêu ngạo nói. Chắc là ngươi không đối được rồi. Mau về đi ngủ đi. Ta ha ha cười nói. Ngủ nguyệt ngủ cử nguyệt cử. Đoan dương trọng dương. Mồm năm tháng năm. Mồm chín tháng chín. Đoan Dương Trọng Dương. Trong vế dưới của ta, mồng 5 tháng 5 chính là tiết Đoan Ngọ, được gọi là Đoan Dương mồng 5 tháng 5 là lễ Trọng cửu, cũng được gọi là Trọng Dương. Trên dưới hai câu đối nhau chằng chét, tuần đối nhật, nguyệt đối dương, vế đối kinh xảo ảo diệu, không chê vào đâu được. Thiếu nữ kia ngẩn ngơ, lập tức nở nụ cười ngọc ngào. Nhẹ giọng nói. Vị Long công tử này có thể lên đây. Đường Muội và Tiêu Tín đang muốn cùng ta lên thuyền, thiếu nữ kia trách mắng. Ta chỉ nói vị Long công tử này có thể lên chứ có bảo hai người lên đâu. Ta xoay người lại hướng hai người cười nói. Các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi một chút sẽ trở lại. Hai người cùng kêu lên, nói Công tử cần phải cẩn thận. Lão giải cho thuyền nhỏ lại gần trên thuyền lớn thả than xuống cho ta lên. Thiếu nữ kia cầm đèn cung đình ra phía trước dẫn đường. Đỗ các lại hoa khoe sắc xung quanh. Không khí càng ngập mùi thơm. Thiếu nữ vén rèm, nhẹ giọng nói: "Tiểu thư, có Long công tử đến đây cầu kiến." Phiên sau rèm truyền đến một tiếng thở dài u, u oán, một thanh âm vô cùng âm nhu vang lên. "Ngươi bảo công tử vào đi." Chỉ mới nghe thanh âm của nàng thôi cũng khiến lòng ta rung động. Thanh âm của khinh giống như đang trêu chọc trái tim của ta. Thật sự là quá mê người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 94 danh kỳ. Một hai ba bốn. Thiếu nữ vén bước rèm che ta chậm rãi đi vào trong khoang thuyền và nhìn thấy một bóng lưng đẹp vô hạn xuất hiện ở trước mắt. Mái tóc đen nhánh dùng một chiếc dây buộc màu lam. Nàng không trang điểm. Nhưng lại có một vẻ đẹp như phù dung. Quần áo màu trắng không nhiễm một hạt bụi. Chiếc đai màu xanh lại càng nhấn mạnh thêm cái eo nhỏ nhắn của nàng. Nàng chính là thiên hạ đệ nhất danh kỹ khinh nhan, khinh nhan âm nhu nói: "Long công tử muốn nghe khúc nhạc nào?" Ta cười nói: "Nghe tiếng cầm nghệ diệu tuyệt thiên hạ của khinh nhan cô nương đã lâu, ta muốn nghe khúc Phượng cầu hoàng có được không?" Khinh nhan chậm rãi đưa tay lên, di chuyển nhẹ nhàng trên những phím đàn. Tiếng đàn du dương vang lên, Giai điệu tuyệt vời cứ quanh quẩn quận bên chiếc thuyền hoa. Ta yên lặng ngồi bên bàn, chẳng biết từ lúc nào tiếng vào trong cảnh giới phong nhã. Ta có cảm giác như mình tiến vào trong những dãy núi nguy nga, những dòng suối ấm áp nằm chen bên trên những ngọn núi lớn. Tiếng đàn khi thì cao vút như gạn độc khơi trong, khi thì âm nhu triền miên như như mộng đẹp, khi gấp gáp như bình thản. Trong tiếng đàn có một loại cảm giác vô hình nào đó dư đang quanh quẩn bên mình nhưng lại không nắm bắt được. Nó tương ứng với trăng sáng, gió mát yên tĩnh chuyển động quanh tai của người nghe rồi bất ngờ lọt vào trong trái tim. Khi khúc nhạc tấu xong, dư âm của nó vẫn còn vương vấn ta vẫn chìm đắm trong giai điệu tuyệt vời. Thiếu nữ dẫn ta lên thuyền lại thay một chén trà mới. Đây chính là trà Long Tỉnh thượng hạng của Tây Hồ. Lá trà xanh lục phi phù trong cái chén trắng, nhìn mà đẹp mắt lại thanh nhã. Khinh nhan chậm rãi xoay người lại, da thịt nàng trắng như tuyết, trông thì có vẻ yếu đuối vô cùng, làm cho người khác không nhịn được sinh ra cảm giác muốn che chở cho nàng. Sóng mắt của nàng làm đắm say lòng người, trong đó có sự ôn nhu vô hạn. Ta không nhịn được thầm khen, cái danh thiên hạ đệ nhất danh kỹ đúng là không khoa. Đôi mắt đẹp của Khinh Nhan đang nhìn thẳng vào ta. Bỗng nhiên nàng mỉm cười. Đúng là nụ cười khiến trăm người mê, làm cho lòng ta rung động vô cùng. Khinh Nhan thản nhiên cười nói: Đệ Long công tử chê cười rồi. Ta khen tự đáy lòng. Khúc nhạc này đúng là chỉ có ở tiên giới, nhưng gian chỉ nghe được vài lần. Ta chợt nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt của mình và giao như ở kỳ trong vương phủ. Trong lòng buồn bã, trong ánh mắt hiện lên sự ưu thương. Biến hát của ta không thoát khỏi con mắt của khinh nhan. Nàng âm nhu nói: Công tử hình như có tâm sự. Ta cười nói: "Đây chỉ là cảm xúc của tại hạ khi được nghe khúc đàn tuyệt diệu của khinh nhan cô nương, chứ đâu có tâm sự gì." Khinh nhan cười nhạt một tiếng. Sự cảnh giác của Long công tử rất cao, khinh nhan không có dự định muốn tìm hiểu chuyện riêng của người. Ta nhẹ nhàng buông chén trà nói: có thể tâm sự với một mỹ nhân tuyệt đại như thế này, đúng là một chuyện vui của nhân gian. Khinh Nhan biết ta giấu giếm cái gì hay sao? Khinh Nhan nói. Long công tử nếu có thể cảm nhận được hàm nghĩa trong khúc nhạc, thì Khinh Nhan nghĩ rằng người rất tinh thâm với âm luật. Không biết Khinh Nhan có phúc được nghe công tử diễn tấu hay không. Ta ha hả nở nụ cười, đứng dậy trước cổ đàn, chậm rãi ngồi xuống. Nếu khinh nhan cô nương đã nói, Long Mỗ đành phải tự làm xấu mình rồi. Cầm nghệ của ta được học từ nhạc sư cung đình Trữ Trí Viễn truyền lại. Người này cầm kỹ cao siêu, là một trong những người đứng đầu thiên hạ. Bởi vì cuộc đời gặp nhiều trắc trở, Cho nên phong cách đánh hồ cầm biến hóa vô cùng cho tới khi hắn già thì trong tiếng đàn luôn ông chứa sự quạnh hiu thê thảm. Tuy thời gian ta theo hắn học đàn không dài, nhưng mà với thiên tư của mình ta cũng học của hắn được vài phần thần vận. Ngón tay của ta nhẹ nhàng chạm vào dây đàn. Trước mắt đã hiện ra sự hên quạnh thê lương của đại khanh Nhớ tới sự phồn hoa ngày xưa, trong lòng cảm thấy buồn bã vô cùng. Sự thê lương, thống khổ trong lòng ta theo tiếng đàn truyền ra ngoài. Lúc đầu khinh nhan còn mỉm cười, nhưng sau khi nghe một lúc thì đôi mi thanh tú nhíu lại, càng nghe càng thương tâm. Trong đôi mắt đã thấp thoáng có hai giọt lệ. Ta hoàn toàn chìm đắm trong việc đánh đàn. Tiết tấu nguyền cầm bỗng nhiên thay đổi. Sự vắng lặng thê lương đột nhiên biến mất, mà thay vào đó là khí thế khí thôn thiên hà. Trong hai mắt của ta tràn ngập sự tự tin và hào hùng vạn trượng, giống như đang xuất lĩnh quân lính đại khang chiến chinh bảy nước. Dây huyền cầm không chịu nổi khí thế cường đại trong tiếng đàn của ta. Đinh Mộc Tiếng rất làm hai khúc bức tranh tốt đẹp của ta cũng theo tiếng đàn viếng mất. Trong đôi mắt đẹp của Khinh Nhan Hà quen tà sáng, nhẹ giọng khen: "Hay cho khúc lãng đào sa, sự bi thương và hùng tráng trong đó, Khinh Nhan chưa bao giờ được nghe." Ta ái nãy nói, "Chi tiết lông mồ chìm đắm trong nhạc khúc đã làm đức dây đàn của Khinh Nhan cô nương." Khinh Nhan cười nói: Chiếc phượng ngô cầm này được công tử diễn tấu, đúng là phúc của nó." Ta ha ha nở nụ cười. Lời nói của Khinh Nhan làm cho ta cảm thấy cực kỳ thoải mái. Thảo nào mà nàng có thể khiến cho vô số nam tử phủ phục dưới chân." Khinh Nhan nói. Trong tiếng đàn của công tử có một loại khí thế bệ nghệ thiên hạ. Người bình thường tuyệt đối không thể nào tấu ra tiếng đàn này. Khinh Nhan to gan suy đoán, thân phận của công tử chắc chắn là bất phàm. Ta mỉm cười nói, Khinh Nhan cô nương đã đoán sai rồi, Long Mỗ chỉ một khách nhân phổ thông của đại hán mà thôi. Khinh Nhan cười nhạt một tiếng. Long công tử cần vì phải giấu diếm như vậy? Lúc này có một thanh âm của một nữ tử từ bên ngoài thuyền vang lên. "Tiểu thư, Tam công tử tới rồi." Khinh nhan nhẹ giọng nói, "Ngươi mời hắn vào đi." Bước rèm được vén lên. Ta cũng xoay người ra phía cửa khoang. Khi ánh mắt của ta và người tới chạm nhau, người đó không khỏi kinh hờ một tiếng. "Dận không?" ta cũng lấy làm kinh, hải ngàn vạn lần không ngờ tam công tử này lại là đại hán tam hoàng tử Hạng Đạt Sinh. Thật đúng là thế giới nhỏ bé gặp nhau trong tình huống này khiến ta có chút xấu hổ. Khinh nhanh nhìn ta một cái, phản phác như hiểu ra cái gì đó trên miệng nở một nụ cười. Hạng Đạt Sinh vẫn ôm một cái hộp ở trong lòng. Ta nhận ra đây chính là bộ cờ vây mà hôm nay ta tặng cho hắn. Không nghĩ tới hắn lại đem tới nơi này lấy lòng gia nhân. Khinh Nhan mời Hạng Đạt Sinh ngồi, sau đó bảo tiểu nữ rót một chén trà. Hạng Đạt Sinh và ta có chút lúng túng nhìn nhau, một lúc sau thì đồng thời nở nụ cười. Hạng Đạt Sinh đem cờ vây đặt ở trên bàn trà cười hướng ta nói: Vốn có ta định ngày mai sẽ dẫn đệ tới bái phóng khinh nhan cô nương, không nghĩ tới đệ lại tự mình tới trước rồi. Ta mỉm cười nói, Khinh nhan cô nương phương danh lan xa, đệ kìm lòng không được, chuyện này đúng là thân bất do kỷ. Hạng Đạt sinh lại cười hai tiếng, lúc này mới hướng khinh nhan nói, Ta vài dận không là huynh đệ. Bộ cờ vây này là do đệ ấy tặng cho ta. Ta vốn định mượn Hoa hiến Phật tặng cho nàng. Nhưng không ngờ lại trùng hợp tới thế này. Khinh Nhan dùng đôi mắt đẹp thâm ý nhìn ta, nói: "Ta tưởng là ai mà lại có tài học như vậy, hóa ra là Bình Vương điện hạ danh lan khắp thiên hạ." Xem ra thân phận thật sự của Hạng Đạt sinh sớm đã bị nàng biết, cho nên nàng suy đoán ra thân phận của ta cũng không khó. Chuyện đã tới nước này, ta đương nhiên không cần phải giấu diếm nữa, mỉm cười nói. Mong rằng khinh nhan cô nương không nên trách cứ việc giọng không tận lực giấu diêm. Khinh nhan nói. Bình thuộc tương phùng bèo nước gặp nhau, Bình Vương điện hạ có dấu cũng là điều đương nhiên. Nàng bảo tỳ nữ chuẩn bị rượu và thức ăn. Từ trong ánh mắt của Hàn Đạt Sinh, ta có thể nhận ra hắn có hảo cảm với Khinh Nhan, nhưng mà Khinh Nhan lại tương đối lãnh đạm, rất ít trò chuyện với hắn, đa số thời gian đều tập trung vào ta. Trong lòng ta có chút đắc ý cho dù nam nhân nào được nữ nhân oán ác cũng có thể thỏa mãn lòng hư vinh của mình. Chúng ta vừa ngồi xuống thì lại nghe tỳ nữ thông báo. "Tiểu thư, Lý đại quan tới." Trên mặt Hạng Đạt sinh hiện lên sự sợ hãi, thất giọng nói: "Đại đô đốc Lý Mộ Vũ, ta phải tránh mặt một chút." Khinh nhan chỉ chỉ vào màn che phía sau, Hạng Đạt sinh cúng quíếp đứng dậy đi vào trong. Trong lòng ta cười thầm, Hạng Đạt sinh này tám phần mui là sợ đối phương vạch trần chuyện hắn tầm hoa. Nhưng mà Lý Mộ Vũ cũng là trọng thần Hán quốc. Tại sao hắn lại không kiêng nể gì? Chẳng lẽ hắn không sợ người khác đàm tiếu hay sao? Tỳ nữ dẫn một vị nam tử anh tuấn đi đến. Mặc dù trước đây ta cũng có nghe nói qua, Đại Háng có một vị đại đô đốc Lý Mộ Vũ tuổi còn trẻ đầy hứa hẹn. Nhưng không biết hắn lại là một nam tử xuất chúng tới như vậy. Lý Mộ Vũ thân hình cao lớn, diện mạo anh tuấn, trên người khắp nơi đều là sự lôi cuốn. Ta không thể không thừa nhận, diện mạo của hắn đúng là có sức sát thương cực lớn với nữ nhân. Lý Mộ Vũ thấy tình hình bên trong khoang thuyền, trong ánh mắt hiện lên một sự khác thường, sau đó lập tức khôi phục. Hắn mỉm cười nói: "Khinh nhan cô nương có hướng thú như vậy, uống rượu không mời ta hay sao?" Khinh nhan cười nói: "Rượu và thức ăn mới mang lên, Lý Đô đốc nếu không che rượu và thức ăn thô lậu thì xin mời uống hai chén." Lý Mộ Vũ không chút khách khí ngồi xuống bên trái khinh nhan, mỉm cười nói: "Đã như vậy, Mộ Vũ đành làm phiền." Trong đầu ta nhanh chóng hiện lên tư liệu về Lý Mộ Vũ. Người này năm nay 26 tuổi, phụ thân là Lý Quan Độ chính là danh tướng đại hán. Sau này khi đi dẹp loạn các bộ lạc ở phía nam, chết bệnh ở Lĩnh Nam. Khi Lý Mộ Vũ 18 tuổi được hắn thành đế Hạng Bác Đào Phong làm tướng quân. 20 tuổi nhậm chức đại hán thủy quân tổng đô thống. 24 tuổi được phong làm đô đốc. Giữ chức cho tới nay. Lý Mộ Vũ dùng đôi mắt thâm thúy nhìn thẳng vào ta nói: "Nếu như Lý Mỗ không có đoán sai, vị này chính là Đại Khang Bình Vương điện hạ." Hắn một câu nói toạc thân phận của ta, ta cũng chẳng có gì kinh ngạc. Hắn thân là đại háng Đô Đốc. Từ khi ta bước chân vào đại háng, hắn đã phải theo dõi hành tung của ta rồi. Tất cả hành động của ta đều có người báo lại cho hắn. Ta mỉm cười nói Lý Đô Đốc quả nhiên tinh tường. Bản vương đã sớm ngưỡng mộ uy danh của Lý Đô Đốc. Không nghĩ tới chúng ta lại gặp nhau ở chỗ này." Lý Mộ Vũ cười nhạt nói. "Trên đời này sự tình vốn là tràn đầy trùng hợp và ngoài ý muốn." Nhưng mà Bình Vương Điện Hạ có nghĩ tới chuyện Mộ Vũ lần này tới đây chỉ là để bái phỏng Bình Vương. "Ta ha hả cười nói. Lý Đô đốc đúng là biết nói đùa." Trong mắt của Kha Kình Nhan cô nương còn có lực hấp dẫn vượt xa bảng vương. Lý Đô Đốc không cần phải lấy ta làm cớ. Kha Kình Nhan mỉm cười nói: Cho dù các người hôm nay ai bá phòng ai thì cũng là ở trên tịch mật phản, cũng là khách nhân của Kha Kình. Ta mời nhị vị khách quý một chén Ta và Lý Mộ Vũ đồng thời cầm chén rượu, khi uống xong chén rượu này, Lý Mộ Vũ chậm rãi để chén rượu xuống nói: "Thật không dám giấu giếm, Mộ Vũ lần này đúng là tới tìm Bình Vương điện hạ." "A, ta ngơ ngác không biết Lý Mộ Vũ tìm ta có mục đích gì." Lý Mộ Vũ nói: "Lúc nãy ta có tới dịch quán bái phỏng Bình Vương." nhưng lại phát hiện Bình Vương không có ở đó. Phải mất một phen vất vả, ta mới tìm thấy Bình Vương ở chỗ này. Trong lòng ta thầm mắng, con người điên mới tin lý do này của hắn. Chắc chắn hắn đã sớm cho người theo dõi ta. Mỗi bước chân của ta cũng có người báo cho hắn. Sắc mặt của ta không chút dao động, mỉm cười nói, Hắn đô dân chúng thuần phác, luôn duy trì trật tự. Dận không tuy rằng vừa đến chỗ này, nhưng lại có cảm giác như mình đang ở nhà. Lý Mộ Vũ nói: "Ta tới là lo lắng cho an vui của Bình Vương." Ta cười nhìn về phía hắn nói: "Có thể được Lý Đôn Đức quan tâm như vậy, Dận không vô cùng cảm kích." Lý Mộ Vũ nói: Phù tự Tiết An triều của Tề Quốc sẽ tới Hán đô, nghe nói là giữa điện hạ và hắn có âm oán. Ta lạnh nhạt nói, chuyện đó chẳng qua chỉ là một hiểu lầm, ta đã quên từ lâu rồi." Lệ Mộ Vũ thấp giọng nói, "Chỉ tiếc người khác lại không quên Tiết Vô Kỵ đã bắn tiếng, hắn nhất định phải làm cho người trả giá cao." Ta ha hả phá lên cười, bưng chén rượu lên hướng Khinh Nhan nói: "Khinh Nhan cô nương, chúng ta nói chuyện có quấy rầy tâm tình của cô nương không?" Khinh Nhan u oán than thở: "Nam nhân các người đều thích đánh đánh vết vết, oán oán trên đời này chẳng nhẽ chưa đủ nhiều hay sao? Vì sao không thể buông bỏ?" Nàng cầm lấy chén rượu chạm chén với ta, tao nhã uống cạn. Lý Mộ Vũ nói: "Trong khi đại thọ của bệ hạ, sự an toàn của hắn đô do ta phụ trách." Mộ Vũ không muốn có bất cứ tân khách nào gặp chuyện không may ở Hán Đô. Hắn hai mắt nhìn thẳng vào ta nói: "Bình Vương nếu như không có chuyện gì thì không nên đi loạn." Ta nhận ra hàm ý uy hiếp trong đó, đang muốn mở miệng phản bác, Thì Kinh Nhan bỗng nhiên dặn mạnh chén rượu lên bàn. Nói: Trong tịch mịch phản chỉ nói chuyện phong nguyệt, không nói chuyện khác, Minh Phượng. Khai ta tiện khác. Thần tình của Lý Mộ Vũ có chút xấu hổ, trong lòng ta cười thầm, Kinh Nhan tức giận đương nhiên là vì Lý Mộ Vũ. Ta đứng lên nói: Giận không hơi mệt, ta đi trước một bước. Lý Mộ Vũ hướng Khinh Nhan chắp tay, cùng ta đồng thời đi ra phía ngoài. Khinh Nhan dường như thật sự nổi giận, không thèm liếc mắt nhìn hắn. Đi ra bên ngoài khoang thuyền, trời đã đầy sao, Lý Mộ Vũ hướng ta nói, "Lý Mỗ lại nhắc lại lần nữa, Bình Vương điện hạ tốt nhất là nên chú ý nhiều hơn. Nếu như người xảy ra chuyện gì ở Hán Đô, thì quan hệ của hai nước khan hắn sẽ rất tệ. Ta lạnh lùng nói. Ra tại Lý Đô đốc lo lắng, bảng vương vẫn biết từ chiếu cố mình. Lý Mộ Vũ gật đầu. Thân hình lăng không như chim bay lên, vững vàng đáp xuống một chiếc thuyền nhỏ. Chiếc thuyền kia không hề dao động. Trong lòng ta rùng mình Vỏ công của người này tuyệt đối ở vào hạng nhất lưu. Đợi cho Lý Mộ Vũ đi xa, ta mới đi dọc theo cầu than trở lại thuyền nhỏ. Đường Muội và Tiêu Tín vẫn đang ngồi ở trên thuyền chờ ta. Tiêu Tín đại khái hơi mệt mỏi, dựa vào đầu thủy ngủ. Thân thuyền dao động làm cho hắn tỉnh giấc. Dụi dụi hai mắt, buồn ngủ nói: Điện hạ đã trở về. Ta gật đầu, hướng lão giả kia nói: "Lão gia tự trở về đi." Đường Mộ nói: "Người lúc này là ai vậy, võ công của hắn không kém." Ta thấp giọng nói: "Đại Hán Đô đốc Lý Mộ Vũ." Tiêu Tính Thất thành nói: "Hóa ra là hắn." Thuyền nhỏ dần dần cách xa thuyền hoa. Ta quay đầu nhìn lại, đã thấy Hạng Đạt Sinh cũng trở về thuyền nhỏ của mình. Tịch Mịch phản trở lại yên tĩnh. Ta mơ hồ nhận ra hàm nghĩa chân chính của Tịch Mịch phản. Sự xuất hiện của Lý Mộ Vũ làm cho tình cảnh của ta ở Đại Hán càng thêm khó khăn hơn. Ta có một dự cảm cực kỳ mãnh liệt Ta biết hắn sẽ dám xét chặt chẽ nhất cử nhất động của ta. Có lẽ hắn chính là đối thủ của ta ở đại hang." Tiêu Tín Khắc giọng nói. "Lý Mộ Vũ rất không đơn giản. Sợ vậy hắn có thể thăng tiến tới địa vị trước mắt. Hoàn toàn là do hắn tự lực cánh sinh. Đưa tầm mắt nhìn khắp thiên hạ. Chủ soái nhân tài như hắn không còn nhiều lắm." Trong ánh mắt của hắn tóe ra sự cồn nhiệt và hưng phấn. Ta có thể đoán được suy nghĩ trong tim của hắn lúc này. Đối mặt với đối thủ cường đại như vậy, hiển nhiên sẽ khơi dậy nhiệt huyết thiếu niên và ý chí chiến đấu của hắn. Ta vỗ vỗ hắn bả vai nói, "Sẽ có một ngày, ngươi sẽ cùng hắn chính diện ra phong." Tiêu Tĩnh tràn ngập tự tin nói. thuộc hạ nhất định sẽ chiến thắng hắn. Sáng sớm hôm sau, Hạng Đạt Sinh dựa theo ước định của hai chúng ta đi tới trước dịch quán. Ta và Thát Mạc Lục Châu cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ chờ hắn đến. Ta và Hạng Đạt Sinh tươi cười, để Lục Châu lên xe ngựa, hai người chúng ta cưỡi ngựa đi ở phía trước xe. Hạng Đạt Sinh mỉm cười nói, Biểu đệ quá nhiên lợi hại, mới tới hắn đôi một buổi chiều đã lên được thuyền hoa của Khinh Nhan. Ta cười nhạt nói, "Biểu huynh ngàn vạn lần chớ có trách đệ, đệ chỉ vô tình tới đó. Nếu như biết trước Khinh Nhan cô nương là tri kỷ của huynh, cho dù thế nào đệ cũng không dám tới thăm nàng ta." Ta nói những câu này là cũng muốn thử xem quan hệ của Hạng Đạt Sinh và Khinh Nhan như thế nào." Hạng Đạt Sinh cười ha hả nói, "Dận không, để hiểu lầm rồi, ta và Khinh Nhan chỉ là bằng hữu bình thường. Căn cứ vào biểu hiện của biểu huynh và Khinh Nhan quan hệ đâu tầm thường tới mức đó." Hạng Đạt Sinh thở dài nói, Trong đại háng có hai nữ nhân ta muốn cũng không được, Khinh Nhan là một người trong đó. A, nàng lợi hại như vậy hay sao? Hạng Đạt Sinh nói. Khinh Nhan cô nương tuyệt đại tao nhã, tâm tính cao ngạo, coi nam nhi trong thiên hạ như không có. Sao có thể đặt một nam tử thế tục như ta vào trong mắt được chứ? Ta cười nói, Biểu huynh có khi đề cao nàng quá, chỉ là một nữ tử trăng hoa, sao có thể cao quý như vậy chứ? Hạng Đạt Sinh không muốn cùng ta tiếp tục thảo luận, lắc đầu nói: "Sau này để sẽ biết." Ta lại nói: "Vậy còn một nữ tử mà huynh nhắc tới là ai?" Hạng Đạt Sinh nói: "Người kia chính là Quốc sư Đại Hán." Thật ra ta cũng mơ hồ đoán được đáp án này, ta đáng muốn tiếp tục hỏi thì xe ngựa đã tới cửa Hán cung. Ta xoay người xuống ngựa, đỡ thát bạc lục châu ra ngoài. Dựa theo quy củ trong cung, đi vào cung không thể cưỡi ngựa, chúng ta đổi sang kiệu mền đi vào. Hạng Đạt Sinh đã an bài xong xuôi từ trước, hiện giờ đã có 3 cổ kiệu hoa mỹ đứng trước Tây môn cửa Tây. Hiện giờ chính là giờ của các quan viên vào triều. Hạng Đạt xin trực tiếp dẫn chúng ta tiến nhập hậu cung, cô mẫu trưởng thi của ta đang ở Chiêu Dương cung chờ ta. Phong cách kiến trúc của hắn cung có chút đặc biệt. Dùng gỗ là chủ yếu, lấy trúc làm vật liệu phụ. Toàn bộ hoàng cung nhìn rất tinh xảo và kỳ ảo. Khác hẳn với sự to lớn nặng nề của Đại Khang Tiêu Dương cung có 3 tầng. Tầng 1 là chỗ của thái giám cung nữ. Tầng 2 là tầng hoàng hậu tiếp khách. Tầng 3 là tẩm cung. Chúng ta đi dọc theo cầu thang dài bằng gỗ lên. Đi thẳng vào tầng 2 của Tiêu Dương cung. Cầu thang được dựng bằng thanh trúc. Mái nhà cong lên trông có vẻ nhẹ nhàng. Có treo những trúc đồng phong linh sáo gió. Khi gió nhẹ thổi qua, những thanh âm dinh đường vui tai nhẹ nhàng vang lên. Đi qua cầu than dài, chúng ta lại tới một cầu vượt màu hồng. Đi tới giữa của cầu vượt, có thể nhìn thấy mặt trời diễm lệ ở phương đông đang mọc lên. Đứng đây có thể nhìn thấy toàn bộ háng cung. Ta âm thầm cảm thán. Trong cái quốc gia Kiến trúc của đại hังส là tinh xảo nhất. Ta đã từ lâu không nghe tin gì về trường thi cô mẫu. 7 năm trước khi người trở lại Đại Khang, cũng chỉ trong một thời gian ngắn. Cho nên trong ký ức của ta, người cũng tương đối nhạt nhòa và hiền hòa như mẫu thân của ta. Đi vào trong đại điện, ta thấy một mỹ phụ hòa nhã, rưng rưng tiếng lên đón, run giọng nói: Người tới có phải là Dạm không, Hà Nhi? Trong phán đoán của ta, người trước mắt nhất định là cô mẫu Trường Thi nên lớn tiếng nói. Cô mẫu? Hà Nhi nhớ người muốn chết. Hai giọt lên trong mắt ta rơi ra, ta bước nhanh về phía trước quỳ rạp xuống trước mặt nàng. Ta diễn kịch đúng là có chút thái quá, cho dù ta với người có nhớ nhung vì tình thân cũng không tới mức như vậy. Cô mẫu ta đã rời khỏi quê hương lâu ngày. Đối với đại khan chắc chắn là vô cùng nhớ nhung. Hôm nay lại nhìn thấy đứa cháu ruột thịt của mình, thì tình cảm dâng lên không cách nào biểu hiện được. Cô mẫu Trường Thi cuốn quíp nơm ta dậy, run giọng nói: "Hảo hài tử, để cho cô mẫu nhìn ngươi xem nào." Trên khuôn mặt đoan trang của người Hai dòng lệ đã nhạt nhòa. Hạng Đạt Sinh nói: "Mẫu hậu, chúng ta mau mời biểu đệ vào ngồi đi, chẳng nhẽ mọi người lại đứng ở đây nói chuyện hay sao?" Cô mẫu Trường Thi lúc này mới hồi phục tinh thần lại, lau khô nước mắt nói: "Ngươi thấy đấy, ta vui quá, ngay cả những lễ nghĩa đơn giản cũng quên mất." Lúc này ta mới dẫn Thác Bạc Lục Châu tới bái kiến người. Cô mẫu Trường Thi một tay cầm tay ta, một tay cầm tay Thác Bạc Lục Châu cùng nhau ngồi xuống bàn. Bốn cửa sổ của đại điện đều mở. Chúng ta có thể nhìn thấy vị trí cung điện. Giống như là mọc lên từ tự nhiên. Gió mát thoang thoảng, làm cho đáy lòng cảm thấy thư thái. Cô mẫu Trường Thi nói: "Vậy là đã 7 năm ta không trở về rồi." Ta cùng kính nói: "Phụ hoàng cực kỳ nhớ cô mẫu, trước khi giận không đi, phụ hoàng có bảo hài nhi mang tới cho cô mẫu một lễ vật." Cô mẫu Trường Thi nói: "Hắn còn nhớ tới muội tử này ư? Ta còn tưởng rằng trong lòng hắn ngoài trư quyền vị ra thì chẳng có chút tình thân nào." Ta ngơ ngác nghe khẩu khí của cô mẫu thì hình như người không có hảo cảm với cô mẫu. Ta hướng Lục Châu nháy mắt, Lục Châu dâng lễ vật của chúng ta lên. Cô mẫu Trường Thi nhìn hộp lễ một chút rồi tiện tay để sang một bên, nhẹ giọng nói: "Trưa hôm nay phu thê các ngươi ở lại chỗ này ăn cơm." Ta gật đầu đáp ứng. Người hướng hạng đạt sinh nói: Đạt sinh, ngươi đi báo cho hai vị mội tử tới đây, để chúng nó có thể gặp mặt biểu ca. Hạn Đạt sinh đứng dậy rời đi. Hai vị công chú như diệt và như nhân cũng do cô mẫu sinh ra. Trong khi đó Đại Hán Thái tử Hạn Đạt Kiệt, Nhị Hoàng tử Hạn Đạt Anh, đều là do cô Hoàng hậu sinh ra. Nhìn Hạng Đạt xinh đi xa, cô mẫu trường thi lúc này mới thở dài một hơi, thấp giọng nói: "Ta vốn tưởng rằng bên nhà đẻ không có ai tới." Ta mỉm cười nói: "Đại thọ của cô phụ, sao chúng hài nhi lại không sang chúc mừng được chứ?" Trong đôi mắt phượng của cô mẫu lại hiện ra hai dòng lệ, người chán nản nói: "Giận không Lần này Bệ hạ không phát thiệp mời cho Đại Khan, rõ ràng là có lòng bất chính. Ta không sợ bị hắn không thích, mà chân chính lo lắng chuyện hắn có mưu đồ với giang sơn của Đại Khan ta. Trong lòng ta không khỏi chấn động. Xem ra cô mẫu cũng nhìn thấy rõ dụng tâm chân chính của hạng bát đào. Không ngờ là người vẫn còn có ý muốn bảo vệ Đại Khan. Ta đang muốn nói thì lại thôi, Từ sư đã có câu. Nữ sinh hướng ngoại con gái thì hướng về bên ngoài. Cô mẫu đã gả cho đại hán hơn 20 năm. Căn cứ theo điều tra của ta, quan hệ của người và hạng bác đào vẫn tốt. Người ở trước mặt ta biểu hiện thế này, liệu tin được bao nhiêu phần? Ngươi có tâm cơ muốn dò xét một đích chân chính tới đại háng của ta hay không?" Nghĩ tới đây, trong lòng ta lại dề phòng thêm một chút, mỉm cười nói: "Cô mẫu quá lo lắng. Đại Khanh và đại háng sư nay giao hảo, hơn nửa đại Khanh là cốt quốc của cô mẫu. Cô phu sao lại có thể gây bất lợi với đại Khanh được chứ?" Cô mẫu trừng thi hai mắt ửng đỏ nói: Tường độ do người đẩy. Với tình cảnh của Đại Khan hiện nay, ai cũng muốn đẩy nhanh tốc độ. Chỉ tiếc phụ hoàng hồ đồ của ngươi lại muốn xây dựng Tân Cung, cố sức bám lấy hoàng quyền, khiến cho người người oán trách. Ngày vong quốc của Đại Khan sợ rằng sắp xảy ra rồi. Ta cố ý nói Cô mẫu có điều không biết, mấy năm gần đây đại khoang tai họa không ngừng, phủ hoàng cũng đã có rất nhiều cải cách. Cô mẫu Trường Thi thản nhiên nở nụ cười. "Dận không, ngươi đừng có nói tốt cho hắn, ta hiểu hoàng huynh này hơn bất cứ ai. Nếu như ta không nhớ lầm, thì năm nay hắn đã 78 tuổi rồi. Nhìn khắp quốc quân tám nước, Làm gì có ai ở cái tuổi này vẫn cố chết giữ lấy ngôi vị hoàng đế hay không? Hơn nữa đến nay không có người kế thừa. Có lẽ trong tim hắn đang muốn thống trị đại khang thiên thu vạn tái, chứ không hề nghĩ tới chuyện truyền ngôi. Sao ta không biết chuyện này cơ chứ? Thế nhưng trước khi làm rõ dụng ý của cô mẫu Chung thi, ta quyết không thể biểu lộ ra. Cố Mâu Trương thi nói: "Dận không ta biết ngươi cũng chịu không ít khổ sở, làm con tin." Cứi hỏi. Ha ha. Ngươi cười đến mức dị thường thống khổ, rất lâu mới dừng lại, nói: "Nhớ năm đó, khi phụ hoàng ta còn tại thế, tám nước làm gì có nước nào dám không quy phục dưới chân." Vậy mà truyền tới vị hoàng huynh này Đại Khang đã mất đi tình thế trước kia. Con cháu Long thị chúng ta còn mặt mũi nào đi gặp tổ tiên cơ chứ?" Ta thấp giọng khuyên bảo, nói. "Cô mẫu, có rất nhiều chuyện sức người không thể làm được, cứ thuận theo tự nhiên đi thì tốt hơn." Cô mẫu Trường Thy nói, "Thuận theo tự nhiên. Nếu cứ như vậy nữa thì Đại Khang sẽ mất nước." Ta lặng lẽ không nói gì. Cô mẫu Chung Thi nói: "Chị biết ta là một nữ lưu, trơ mắt nhìn Quốc vận Đại Khan ngày một ảm đạm mà lại bất lực." Ta thấp giọng nói: "Cô mẫu, nếu như cô phụ thật sự có ý lệnh tấn công Đại Khan, người có thể khuyên bảo cô phụ thu hồi hay không?" Cô mẫu Trường Thi nói: Bất cứ chuyện gì ta cũng có thể nói trước mặt hắn. Thế nhưng hễ là chuyện quốc gia đại sự thì bất lực. Chuyện quan trọng như vậy, hắn sao có thể xử sự theo tình cảm được? Trong đôi mắt phượng của người có sự ưu thương không nói lên lời. Ta thở dài nói: "Xem ra lần này giận không tới không đúng lúc rồi." Cô Mẫu Trường Thi nói: Ta tuy rằng không quản được chuyện quốc sự khang. Hán. Thế nhưng cho dù thế nào đi nữa, ta cũng đảm bảo sự bình an cho ngươi. Khi ngươi còn ở đại hán. Trong lòng ta đột nhiên nghĩ, vậy thì sao người lại nói là không làm được gì trước mặt Hán thành đế? Nhưng khi ta muốn hỏi, thì ngoài cửa cung đã vang lên những tiếng cười. Ta ngẩng đầu nhìn lại, thấy hai thiếu nữ có tướng mạo giống y như nhau đang cùng hạng đạt sinh đi đến. Hóa ra các nàng chính là hai biểu muội của ta. Cô mẫu Trường Thi cười nói, "Đây là hai biểu muội của ngươi, bên trái là Như Diệp, bên phải là Như Nhân." Ta cười nói, "Nếu như cô mẫu không nói thì thật sự chốc nhi không phân biệt được ai với ai." Như nhân và Như Diệp chính là hai tỷ mụi sinh đôi. Như Diệp là tỷ tỷ. Sau khi được hạng đạt sinh chỉ điểm ta mới nhận ra. Như Diệp có lúm đồng tiền ở bên phải. Như nhân có lúm đồng tiền ở bên trái. Lục Châu đem lễ vật của ta tặng cho hai nàng dân lên. Hai vị biểu mụi chưa từng thấy qua mỹ nữ dị tộc như Lục Châu. Lục Châu. Hơn nửa Lục Châu còn nhỏ như vậy mà đã trở thành thê tử của ta, nên vô cùng hiếu kỳ. Mỗi một người nắm một tay của nàng hỏi liên tục. Tình tình của Lục Châu vốn rộng rãi hoạt bát, chẳng bao lâu đã hòa mình cùng các nàng. Hai vị biểu muội của ta mang theo Lục Châu ra ngoài tham quan cảnh trí của Hán Cung. Cô mẫu Trường Thi nói: Như diệt biểu muội đã đính hôn với đại đô đốc lý mộ vũ. Trong năm nay sẽ thành hôn. Như nhân bị cô phu ngươi gả cho Tần Quốc Quốc Quang Yến Nguyệt Tôm. Trong lòng ta chấn động, lại nhớ tới tình cảnh của Yến Nguyệt Tôm, xem ra lại có một thiếu nữ vô tội bị đẩy vào trong hố lửa.